Kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của hai chương 11 và 12 trong quyển sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống của tác giả Adam Ku Chương 11 Rèn luyện những thói quen đưa đến thành công Tôi là người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời bạn Tôi có thể là trợ tá đắc lực nhưng cũng có thể là gánh nặng to lớn. Tôi sẽ đẩy bạn tiến lên hoặc dìm bạn xuống tận cùng thất bại. Tôi hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của bạn. Một nửa những việc bạn làm có thể chuyển sang giao cho tôi và tôi sẽ thực hiện chúng một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Tôi rất dễ bảo, nhưng bạn phải cứng rắn với tôi. Hãy dạy cho tôi những gì cần làm và chỉ sau vài lần hướng dẫn. Tôi sẽ tự động thực hiện. Tôi là cái hầu trung thành của những con người vĩ đại. Những ai muốn thành công, tôi giúp họ thành công. Những kẻ chỉ biết cúi đầu chấp nhận số mệnh, tôi khiến họ thất bại. Tôi không phải là cỗ máy, dù tôi làm việc chính xác như một cái máy, vì tôi có trí thông minh của một con người. Tôi có thể hữu ích cho bạn, nhưng cũng có thể hủy hoại bạn. Đối với tôi, Hai chuyện đó chẳng khác gì nhau. Hãy đón nhận tôi, rèn luyện tôi, cứng sẵn với tôi và tôi sẽ khiến cả thế giới phải phục tùng dưới chân bạn. Dễ dãi với tôi thì tôi sẽ phá hoại cuộc đời bạn. Tôi là ai? Tôi là thói quen của bạn. Tác giả khuyết danh Một trong những yếu tố mạnh mẽ nhất quyết định thành công hay thất bại của chúng ta trong cuộc sống chính là thói quen. Đó là nguồn nội lực kiểm soát hầu hết mọi suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và kết quả chúng ta đạt được. 90% suy nghĩ và hành động của chúng ta đều là thói quen. Nói cách khác, chúng được cài đặt tự động và ta tư duy làm việc một cách vô thức và lặp đi lặp lại theo đúng một kiểu, ngày này sang ngày khác. Bởi suy nghĩ và hành vi của ta sẽ dẫn đến những gì ta trải nghiệm trong đời Nên chất lượng sống của ta bị quy định bởi những thói quen mà ta lập trình trước đó Nếu bạn bị phá sản, đó là do thói quen tiêu xài của bạn Nếu bạn thường thấy mình bất hạnh, đó là kết quả của thói quen nhìn nhận cuộc sống Và cách bạn tự đối thoại với bản thân Nếu bạn chỉ đạt được những thành quả nhỏ bé trong đời Thì nguyên nhân nằm ở những thói quen hạn chế của bạn Nếu muốn thay đổi bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống, bạn phải thay đổi những thói quen đang tạo ra kết quả cụ thể đó. Dù bạn đặt ra nhiều mục tiêu và mang trong lòng niềm tin mạnh mẽ đến mấy, nhưng lại không thay đổi hành vi quen thuộc hàng ngày, thì cuộc đời bạn sẽ chẳng bao giờ được cải thiện. Nếu muốn trở nên giàu có và hạnh phúc, bạn phải lập trình tâm trí với những thói quen của người giàu và thành đạt. Nếu muốn khỏe mạnh, Bạn phải tập thói quen của người có sức khỏe cường tráng Quá trình hình thành thói quen Thế thì tại sao chúng ta lại có thói quen? Thói quen là công cụ cần thiết giúp chúng ta sống hiệu quả hơn Nếu bất kỳ hoạt động suy nghĩ nào, dù lớn dù nhỏ Ta đều phải để tâm thực hiện một cách ý thức Chắc chúng ta sẽ đi mất Chúng ta sẽ chẳng còn thời gian để suy nghĩ về những thứ khác. Rất nhiều việc ta làm đều được bộ não tự động điều khiển một cách chuẩn xác. Chúng ta đánh răng, ăn uống, đi lại và lái xe mà không cần suy nghĩ xem phải làm thế nào. Hãy thử tưởng tượng nếu bạn phải chú ý quyết định cầm bàn chải bằng tay phải hay tay trái để đánh răng mỗi sáng thức dậy. Hay bạn phải suy nghĩ để điều khiển hai chân bước lên trên thang cuốn, đạp thắng kiểm tra gương chiếu hậu rồi vào số xe, thì nội việc lái xe không thôi cũng đủ căng thẳng lắm rồi. Bởi con người có khả năng thực hiện mọi việc một cách vô thức, nên chúng ta có thể lái xe, nghe nhạc và nói điện thoại cùng lúc. Dĩ nhiên không ai khuyến khích điều này, và bởi ta đã biến như hoạt động ấy thành thói quen, nên đầu óc ta được giải phóng, trừ chỗ cho việc sáng tạo ý tưởng và đương đầu với thử thách mới. Bạn nghĩ xem, Nếu một phi công phải quan sát bầu trời và kiểm soát hệ thống lái một cách có ý thức suốt 20 giờ bay liên tục, anh ấy chắc sẽ kiệt sức. Cả chế độ lái tự động cho máy bay cho phép phi công nghỉ ngơi và tập trung vào những việc khác. Trong khi những thói quen tốt cực kỳ hữu ích trong việc giúp chúng ta vươn đến những mục tiêu và thành công trong cuộc sống, thì những thói quen xấu chỉ mang đến thất bại và hủy hoại chúng ta. Nếu chiếc máy bay được lập trình bay thẳng vào ngọn núi cao trước mặt, chắc chắn thảm họa sẽ xảy ra. Vậy thói quen được hình thành bằng cách nào? Mỗi một thói quen ngày hôm nay của chúng ta bắt nguồn từ một quyết định có chủ đích và một hành động trong quá khứ. Ví dụ, nhiều năm trước, bạn hay tự nhủ mỗi khi bước chân về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, giờ mà ngồi xem tivi thì hay biết mấy. Vậy là bạn bật tivi lên xem một cách chủ ý. Nếu hành động này mang đến cho bạn cảm giác dễ chịu, thì nhiều khả năng cũng quyết định ấy, hành động ấy được lặp lại vào ngày tiếp theo. Sau vài ngày như thế, thói quen xem TV mỗi khi đi làm về được neo vào tâm trí bạn. Vừa nhìn thấy chiếc TV bạn ngồi xuống một cách vô thức và bắt đầu xem. Nó trở thành một phản ứng tự động. Một khi thói quen đã hình thành, bạn sẽ thấy khó chịu nếu phải làm khác đi. Tất cả thói quen của chúng ta khi tổng hợp lại sẽ tạo nên tính cách con người chúng ta, và chính tính cách đó là yếu tố quyết định vận mệnh sau này của ta. Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận, khuyết danh. Hãy cùng thử nghiệm một trò chơi nhỏ để xem trí óc ta phi thường đến chừng nào. Bạn vui lòng đọc to từ sau 10 lần. Bừng, bừng, bừng, bừng, bừng. Bừng, bừng, bừng, bừng. Trả lời câu hỏi sau, bạn đang lái xe rất nhanh, bạn sẽ làm gì khi thấy đèn xanh? Nếu bạn cũng giống như nhiều người khác, đáp án ngừng dừng sẽ nảy ra trong đầu bạn, phải không? Sao lại thế? Bạn sẽ nhận ra rằng từ bừng có âm tiết gần giống với từ ngừng dừng Bằng cách lập đi làm lại từ này 10 lần, nó ăn vào tiềm thức của bạn và biến thành một suy nghĩ quen thuộc. Dù đáp án đúng theo tình huống phải là đi tiếp, tâm trí bạn lại mất nước từ ngừng dừng Bạn có thấy lối suy nghĩ theo thói quen nguy hại đến mức nào chưa? Nếu bạn cứ suy nghĩ theo kiểu tiêu cực, mình sẽ chẳng bao giờ thành công nổi. May mắn không mỉm cười với mình. Hay, chẳng có cơ hội nào chào đón mình cả, thì bạn sẽ luôn trải nghiệm một thế giới không có thành công, không may mắn và không có cơ hội. Thậm chí khi cơ hội trải ra trước mắt, bạn vẫn mặc nhiên nhũ lòng, không nắm bắt. Sự xuất thân không phải là một hành động, mà là một thói quen. Những gì chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tạo nên con người chúng ta. Aristotle Sau khi đã có khái niệm về quá trình hình thành thói quen, tiếp theo đây kho sách nói chấmcom.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Những thói quen dẫn đến thành công Sau khi giúp rất nhiều người đạt được mục tiêu trong đời, tôi nhận ra điểm khác nhau giữa người bình thường và người phi thường, chính là thói quen hình thành qua năm tháng của họ. Người thành công có những thói quen rất khác với người bình thường bậc trung, Những cặp vợ chồng hạnh phúc cũng có thói quen khác với những đôi suốt ngày đấu võ mồm và động tay động chân. Người khỏe mạnh cũng có thói quen khác với những người liên tục mệt mỏi, yếu ớt, này đào mai ốm. Người giàu có thói quen khác hẳn người lúc nào cũng cháy túi. Trong phần này, tôi sẽ nơi lên một số thói quen tiêu biểu tạo nên sự khác biệt đó. Ví dụ, người giàu có và thành đạt không có thói quen xem TV lúc vừa về đến nhà trong khi người nghèo và người bình thường có khuynh hướng xem đây là thói quen khó bỏ. Người thành công thường xuyên trò chuyện với người thân, đọc sách báo, suy ngẫm về những gì xảy ra trong ngày, và lên kế hoạch cho ngày tiếp theo. Cuộc sống thực tế và đời sống nội tâm của họ đủ hướng thởi và vui vẻ, nên họ thấy mình không có nhu cầu ngồi dán mắt vào tivi Nghiên cứu cho thấy trung bình một người bỏ ra 3 giờ đồng hồ mỗi ngày để xem tivi Hơn 1.000 giờ một năm Tính ra họ mất 65.700 giờ suốt cả cuộc đời Tương đương với 4.106 ngày trong trạng thái thức Hay là 11 năm Chả trách sao người ta không đào đau ra thời gian Để cải thiện chất lượng cuộc sống Hay chinh phục mục tiêu Nhờ bỏ qua thói quen này mà người thành công có thêm 11 năm Để nuôi dạy con cái Giao tiếp với bạn đời Rèn dũa kỹ năng chuyên môn Tổ chức sắp xếp cuộc sống, suy ngẫm và học hỏi, theo đuổi ước mơ và giúp đỡ những ai kém may mắn hơn mình. Chỉ một thói quen xấu đơn giản thôi lại có thể khiến bạn trả giá đắt đến thế. Dưới đây là danh sách liệt kê một vài thói quen khác nhau mà tôi quan sát được giữa người thành công và người bình thường. Người bình thường Chỉ phản ứng khi có vấn đề phát sinh Người thành công Chủ động đổi mới để cải tiến tình hình Người bình thường Xem tivi vào cuối ngày Người thành công Dành thời gian trò chuyện và nuôi dạy con cái Chăm sóc bạn đời Và hoặc Đọc thêm sách báo để trao dồi kiến thức Người bình thường Trì hoãn lần lửa Cho đến phút chót Người thành công Lên kế hoạch sớm và hành động ngay Người bình thường Biện hộ than phiền Đổ lỗi cho người khác khi có chuyện không như ý. Người thành công, có ý thức thay đổi bản thân nhằm thay đổi kết quả đạt được. Người bình thường, lãng phí thời gian ngồi không khi phải chờ đợi hoặc di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Người thành công, tranh thủ thời gian trống để đọc sách báo, làm việc hoặc giao tiếp với người khác. Người bình thường Đi ngủ mà không hề có kế hoạch cho ngày mai Người thành công Luôn kế hoạch trước cho ngày mới Người bình thường Chấp nhận hiện tại Chấp nhận thế giới mình đang sống Người thành công Thách thức hiện tại Họ luôn háo hức khi nghĩ đến chuyện Xây chuyển thế giới theo ý mình muốn Người bình thường mãn nguyện với bản thân Người thành công Không ngừng tìm cách cải thiện chính mình người bình thường tránh né khó khăn người thành công xem khó khăn như những thử thách phải vượt qua người bình thường để mặc cảm xúc lấn ác dung túng cho những cảm xúc tiêu cực như chay lười sợ hãi vân vân người thành công làm chủ cảm xúc tìm cách động viên bản thân người bình thường khởi đầu ngày mới mà không hề có mục tiêu hay kế hoạch gì trong đầu người thành công, luôn có những mục tiêu rõ ràng và kế hoạch chi tiết mỗi ngày. Người bình thường dễ bị những chuyện lặt vặt làm phân tâm, suốt ngày đi lo chuyện nhỏ nhặt. Người thành công chỉ tập trung vào những việc mang đến kết quả đáng kể. Người bình thường cứ đến hết ngày là than thở. Người thành công suy ngẫm và rút ra bài học sau khi trải qua một ngày. Người bình thường Bỏ cuộc và tìm cách bào chữa khi gặp trở ngại và thất bại Người thành công Quyết tâm chinh phục mục tiêu đến cùng Người bình thường Suy nghĩ nhỏ hẹp, an toàn, tránh né rủi ro Người thành công Nghĩ lớn và dám đón nhận rủi ro, có cân nhắc Người bình thường Thích ở trong vùng an toàn Người thành công Sẵn sàng nới rộng vùng an toàn Người bình thường Toàn nghĩ đến điều tồi tệ nhất một cách vi quan và không lên kế hoạch gì cả. Người thành công, lạc quan mong chờ điều tốt đẹp nhất nhưng vẫn dự phòng trước chuyện không hay. Vậy những người đang tận hưởng mối quan hệ tốt đẹp có những thói quen gì khác với những người gánh chịu đau thương, tan vỡ không? Dĩ nhiên rồi, sau đây là những gì tôi quan sát được từ những cặp vợ chồng hạnh phúc bên nhau suốt 40 năm. Và những cặp không thể nhìn mặt nhau chỉ sau 2 năm đầu chung sống Những cặp vợ chồng bất hạnh Chăm chăm vào những chuyện họ muốn vợ hoặc chồng mình làm cho mình Những đôi lứa hạnh phúc Nghĩ xem mình có thể làm gì cho người bạn đời Những cặp vợ chồng bất hạnh Đánh đố nhau và giấu giếm cảm xúc thật Những đôi lứa hạnh phúc Giao tiếp cởi mở và chân thành Những cặp vợ chồng bất hạnh Dành nói trước khi lắng nghe người đối diện. Những đôi lứa hạnh phúc, lắng nghe và tìm cách thấu hiểu người đối diện trước khi nói. Những cặp vợ chồng bất hạnh, tỏ thái độ bực bội, xúc phạm và chỉ trích lẫn nhau. Những đôi lứa hạnh phúc, người khen và khiến người kia cảm thấy đặc biệt. Những cặp vợ chồng bất hạnh, xem sự hiện diện của người kia là chuyện hiển nhiên. Những đôi lứa hạnh phúc, luôn thể hiện cho người bạn đời thấy. Họ quan trọng như thế nào đối với mình Những cặp vợ chồng bất hạnh Xét nét những sai sót của bạn đời Những đôi lứa hạnh phúc Nhớ về những ưu điểm của nhau Những cặp vợ chồng bất hạnh Luôn kiếm cớ gây sự và đè nghiến Về những chuyện đã qua Những đôi lứa hạnh phúc Sớm tha thứ và chống quên đi Những sai lầm của nhau Những cặp vợ chồng bất hạnh Không giải quyết rốt ráo vấn đề Thường xuyên nổ ra chiến tranh lạnh, âm ỉ kéo dài. Những đôi lứa hạnh phúc giải quyết những bất đồng ngay khi chúng vừa phát sinh, họ không bao giờ chấp nhận chuyện lên giường đi ngủ mà trong lòng vẫn còn ấm ức. Những cặp vợ chồng bất hạnh. Tôi yêu vợ hoặc chồng mình theo cách tôi muốn. Những đôi lứa hạnh phúc. Tôi yêu vợ hoặc chồng mình theo cách cô ấy hoặc anh ấy muốn. Giữa người giàu và kẻ bần cùng, cũng có những thói quen khác nhau, sau đây là điểm khác biệt. Kẻ trắng tay, tiêu xài kiểu vung tay quá tráng, người giàu có, tiêu xài ít hơn số tiền họ kiếm được. Kẻ trắng tay, mắc nợ tiêu dùng, né nợ đầu tư. Người giàu có, tránh các khoản nợ tiêu dùng và chấp nhận những khoản nợ đầu tư. Kẻ trắng tay, hưởng thú vui trước mắt, tiêu xài hôm nay, vì biết đâu ta chẳng có ngày mai. Người giàu có tận hưởng sau này, một đô dành dụng ngày hôm nay sẽ đáng giá gấp nhiều lần trong tương lai. Kẻ trắng tay chỉ đọc tin tức giải trí. Người giàu có cập nhật thông tin kinh doanh và tài chính mỗi ngày. Kẻ trắng tay không quan tâm đến giá trị tài sản. Người giàu có kiểm tra giá trị tài sản thường xuyên như giá cổ phiếu và bất động sản. Kẻ trắng tay tốn thời giờ ngồi xem TV người giàu có dành thời gian lên kế hoạch quản lý chi tiêu nợ nần và tiền bạc kẻ trắng tay chơi vé số người giàu có bỏ công ra nghiên cứu và đầu tư kẻ trắng tay tránh không nói chuyện với con cái về chuyện tiền nông người giàu có thẳng thắn trao đổi với con về tài chính kẻ trắng tay Giao tiết xã hội lan man, không định hướng. Người giàu có, có ý thức thiết lập mạng lưới các mối quan hệ hữu ích. Không quá khó để nhận ra các thói quen của những nhóm người khác nhau, chỉ cần bạn chú ý tìm hiểu và chịu khó quan sát. Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe thể chất của mình, hãy bắt đầu từ việc quan sát thói quen của những người khỏe mạnh và so sánh chúng với thói quen của những người thân cận mà theo bạn chẳng khỏe mạnh cường tráng chút nào. Thói quen của bạn là gì? Giờ bạn đã nắm được những thói quen khác nhau mà mọi người thể hiện, hãy bắt đầu dành thời gian nhìn lại chính mình. Thói quen chi tiêu, thói quen sống, thói quen trong các mối quan hệ và trong công việc của bạn là gì? Bạn tư duy và hành xử theo cách nhất quán ra sao? Hãy suy nghĩ vài phút và viết chúng ra. A. Thói quen trong lối sống. Hãy liệt kê những thói quen này ra, sau đó hãy suy nghĩ xem mỗi thói quen là hữu ích hay không hữu ích. Tương tự như thế với B. Thói quen chi tiêu C. Thói quen trong các mối quan hệ D. Thói quen trong công việc Tiếp theo hãy đánh giá xem liệu thói quen đó có giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra hay đang hạn chế bạn. Sau đó hãy viết ra những thói quen không hữu ích mà bạn muốn thay đổi cùng một thói quen mới mà bạn muốn xây dựng. Ta có hai cột. Thói quen tôi muốn thay đổi. Ví dụ, tôi hay chỉ trích bạn đời. Ở cột bên kia ta có Thói quen mới hữu ích. Ví dụ, tôi khích lệ bạn đời. Bây giờ bạn hãy viết ra giấy những thói quen tương ứng vào hai cột. Thói quen tôi muốn thay đổi và thói quen mới hữu ích. Luyện tập cách nghĩ mới hoặc hành vi mới này mỗi ngày cho đến khi nó trở thành một thói quen. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy chỉ một thay đổi đơn giản trong thói quen lại có thể tạo nên các biệt lớn trong chất lượng cuộc sống của bạn chỉ sau vài tuần. Ra khỏi vùng an toàn Chúng ta hãy cùng khám phá một số điều mới mẻ qua bài tập sau. Khoanh tay trước ngược lại. Nhớ để ý xem cánh tay nào nằm bên trên, cánh tay nào nằm bên dưới. Bạn có chủ đích khoanh tay theo kiểu như vậy không? Không hề. Bạn làm điều này theo thói quen một cách vô thức. Bây giờ, hãy khoanh tay theo kiểu ngược lại. Nghĩa là tay trái đặt lên trên tay phải, nếu lúc đầu tay phải đặt trên tay trái. Bạn cảm thấy sao? Khó chịu và kỳ cục lắm đúng không? Cảm giác tương tự sẽ xảy ra khi bạn cố thay đổi một thói quen, không dễ chịu chút nào, gượng gạo, thậm chí đau đớn với một số người. Đó là lý do tại sao phần lớn cảm thấy khó mà thay đổi được thói quen. Chúng đã khắc sâu vào tiềm thước đến mức nếu bạn làm khác đi thì sẽ nhận lại cảm giác không thoải mái. Một ưu điểm của kết cấu thần kinh nghĩa là các não bộ liên kết với nhau và các thói quen của con người nằm ở việc, chúng hoàn toàn có thể thay đổi được. Thách thức lớn nhất ở đây là bạn cần nguồn năng lượng dồi dào và cả kỷ luật bản thân hà khắc trong giai đoạn bắt đầu thay đổi. Bạn phải sẵn sàng chịu đựng cảm giác khó chịu kéo dài trong khoảng vài tuần. Tuy nhiên, đến khi thói quen mới hình thành, hành vi mới sẽ tự động diễn ra mà không cần bạn nhọc sức. Hãy nghĩ về việc tạo dựng thói quen mới giống như phóng hỏa tiện lên mặt trăng. Dù mặt trăng cách trái đất 356.400 km, 90% nhiên liệu hỏa tiện được dùng vào mục đích tạo ra lực đẩy lớn hơn lực hút trái đất để phóng hỏa tiện lên bầu khí quyển, với khoảng cách 350 km tính từ mặt đất. Một khi hỏa tiễn đã bay vào không trung, nó cần rất ít nhiên liệu để hoàn tất cuộc hành trình bay đến mặt trăng. Tương tự, một khi bạn đã hình thành thói quen mới, bạn sẽ lặp đi lặp lại hành vi đó một cách nhẹ nhàng cho đến ngày bạn đạt được mục tiêu. Nỗ lực to lớn nhất mà bạn cần phải đầu tư là vào lúc bắt đầu tạo dựng thói quen. Các bước hình thành những thói quen mới hữu ích Đã đến lúc bạn cần phải phá bỏ những thói quen cũ kỹ đang hủy hoại bạn và thay thế chúng bằng những thói quen mới mạnh mẽ, thúc để bạn vươn tới thành công. Trước khi có thể dẹp bỏ một thói quen xấu, bạn phải ý thức được rằng thói quen đó hiện đang đáp ứng một nhu cầu cảm xúc nào đó của bạn. Ví dụ, nếu bạn có thói quen hút thuốc lá, nhiều khả năng là hành động hút thuốc giúp bạn giải tỏa căng thẳng và cảm thấy thư giãn. Nếu trước giờ bạn hay chần trừ trì hoãn công việc, thì hãy hiểu rằng Đó là cách mà tâm trí bạn muốn giúp bạn tránh cảm giác khó chịu khi phải hành động và giúp bạn cảm thấy an toàn. Nếu bạn thường chỉ trích người khác, có thể vì điều đó khiến bạn thấy mình quan trọng và đáng được quan tâm. Một thói quen, bất kể nó có tồi tệ đến mức nào chăng nữa, cũng nhằm thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của chúng ta mà thôi. Khi quyết tâm chấm dứt một thói quen xấu, bạn phải tìm một cách khác để thỏa mãn nhu cầu cảm xúc đó. Ví dụ nếu muốn bỏ thuốc lá, bạn phải tìm một việc gì đó mới mẻ và làm mạnh giúp bạn xả stress. Thế nên mỗi khi cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên, bạn hãy thử nhai kẹo cao su, ngồi thiền hoặc tập thở, nhấm nháp thức ăn nhẹ cũng được. Nếu bạn ngừng thói quen cũ, hút thuốc mà không có gì lấp vào khoảng trống cảm xúc đó, tôi cam đoan trước sau gì bạn cũng hút trở lại. Bởi thế Hãy tìm một cách khác thay thế thói quen cũ để đáp ứng nhu cầu cảm xúc đi kèm với nó. Khi đã quyết định củng cố một thói quen mới, bạn có thể thực hiện 4 bước sau đây. Kiên trì lặp lại một hành vi liên tục trong vòng 30 ngày Cho dù bạn có lên kế hoạch rèn luyện nhiều thói quen mới, nhưng theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì tốt nhất mỗi lần bạn chỉ nên tập trung vào một thói quen mà thôi. Nếu bạn cố thay đổi nhiều thói quen cùng lúc, sẽ chẳng có cái nào tồn tại lâu dài cả. Do đó, hãy chọn ra một thói quen mới mà bạn muốn luyện tập trước. Bước tiếp theo là lặp lại cùng một hành vi đó trong vòng 30 ngày liên tục. Nếu thói quen mới đó là tập thể thao 30 phút mỗi ngày, hãy quyết tâm tập thể thao mỗi ngày 30 phút trong vòng 30 ngày liên tiếp. Nếu bạn bỏ lỡ một ngày vì bất cứ lý do gì, bạn phải tính lại từ đầu cho đúng 30 ngày liên tục mới thôi. Nếu bạn kiên nhẫn làm đi làm lại hành vi mới trong khoảng thời gian đó, nó sẽ khắc sâu vào tiềm thức và trở thành việc dễ như trở bàn tay. Một khi bạn đã luyện được thói quen mới này thành công, hãy tiếp tục với thói quen kế tiếp. Sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng Các vận động viên Olympic và những người trình diễn trên sân khấu thuộc hàng đẳng cấp thế giới đều sử dụng phương pháp hình dung để củng cố hành vi và hoàn thiện bài biểu diễn. Bạn cũng có thể làm tương tự. Một nghiên cứu được thực hiện với các vận động viên cho thấy bộ não con người không phân biệt được những gì xảy ra trong thực tế với những gì mà ta tưởng tượng trong tâm trí một cách sống động. Việc hình dung cụ thể về một sự vật sự việc tạo ra những xung thần kinh và phản ứng sinh hóa y hệt như lúc trải nghiệm thực tế. Ví dụ, nếu bạn tưởng tượng mình cắn một trái chanh chua lét, đồng thời nghĩ đến vị chua của nó, tuyến nước bọt của bạn sẽ tự động tiết ra nhiều nước bọt hơn. Phát hiện quan trọng này có thể được ứng dụng để thúc đẩy tốc độ hình thành một thói quen mới. Chỉ cần bạn tưởng tượng mình lặp đi lặp lại một hành vi trong đầu, nó sẽ giúp khắc ghi hành động đó vào sâu hơn trong tiềm thức của bạn. Hãy nhớ dành ra 5-10 phút mỗi ngày, trong vòng 30 ngày liên tiếp, để hình dung. Mình đang rèn luyện thói quen mới này nhiều lần Trong quá trình tạo dựng thói quen tập thể dục vào mỗi buổi sáng Vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Tôi tưởng tượng ra hình ảnh mình thức dậy và tập thể thao hăng sai trong vòng 30 phút Điều này cực kỳ hiệu nghiệm Ngay khi tôi vừa bật dậy khỏi giường Tâm trí tôi tự động hướng đến những bài thể thao Củng cố thói quen mới bằng niềm vui sướng Như tôi đã từng đề cập, thói quen mới có thể khiến bạn khó chịu, thậm chí đau đớn trong thời gian đầu. Khi bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống sang giảm thịt, tăng cường rau xanh, tôi thấy không thoải mái chút nào. Lúc bắt đầu tập thể dục, đầu óc tôi chẳng ưa lắm cảm giác đau cơ bắp do việc luyện tập mang lại. Những quyết định và hành vi của chúng ta chủ yếu là do cảm xúc chi phối, bởi thế mà ngay cả khi lý trí muốn tạo ra sự thay đổi. Chưa chắc tâm trí đã nghe theo nếu thay đổi đó gắn liền với đau đớn và khó chịu. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người thực hiện một hành vi mới được vài ngày rồi bỏ. đã bao giờ bạn gặp chuyện tương tự chưa? Sáng ra bạn hào hứng, sải dài chạy bộ, làm vài dòng. Bạn duy trì cảm giác hứng khởi đó được đâu một hai tuần rồi bỗng dưng bạn bắt đầu viện đủ lý do để bỏ tập. Bảo đảm là không bao lâu bạn lại lười biến như cũ Cách duy nhất để tâm trí ta bám chặt lấy thói quen mới Chính là khiến nó gắn liền cảm giác vui sướng vào thói quen đó Chứ không phải đau đớn Nau bộ của bạn phải cảm thấy được, tưởng thưởng khi thực hiện hành vi mới này Chúng ta đều biết, thói quen mới rồi cũng sẽ mang lại cảm giác vui sướng cho ta trong tương lai Ví dụ, tôi biết, nếu mình nỗ lực tập thể dục thường xuyên và ăn uống làm mạnh. Một ngày nào đó, tôi sẽ cảm thấy dồi dào năng lượng hơn, cơ thể không còn nhức mỏi nữa. Ngay khi việc đó xảy ra, thói quen sẽ được duy trì tự động. Thử thách to lớn là vào 30 ngày đầu tiên, khi bạn chưa cảm nhận được lợi ích của thói quen mới. Đó là lúc bạn phải tự nghĩ ra hình thức thưởng phạt cho mình. Để tôi chia sẻ với bạn một trong những cách của tôi. Sở thích của tôi là xem phim. Do đó, tôi tự ra điều kiện cho bản thân là chỉ được xem phim trong lúc chạy bộ trên máy mà thôi. Ngay khi bài tập kết thúc, tôi phải tắt phim và chỉ được xem tiếp vào ngày hôm sau trong khoảng thời gian tập luyện. Bằng cách này, não bộ của tôi tự động liên kết giờ tập thể thao và giờ xem phim lại với nhau. Và tôi thật sự mong tới giờ tập ngày hôm sau. Sau khi thực hiện suốt một tháng, tôi bắt đầu vui vẻ tập luyện ngay cả khi không xem phim. Vậy thì bạn nghĩ xem có cách nào tạo ra sự hứng phấn ngay lập tức cho việc luyện tập thói quen mới không? Chẳng hạn như mỗi tuần, nếu bạn tuân thủ chế độ ăn kiêng, bạn sẽ tự tặng mình một món quà yêu thích. Thay đổi môi trường sống Nhiều thói quen của chúng ta bị tác động bởi các yếu tố trong môi trường sống. Ví dụ như khi chúng ta nhìn thấy bạn bè xung quanh hút thuốc, tác nhân kích thích, ta sẽ cảm thấy muốn hút theo. Khi ta về nhà và nhìn thấy chiếc TV, tác nhân kích thích, ta sẽ muốn ngồi xuống xem. Khi nhìn thấy chiếc váy đẹp treo trong cửa hàng, các bà các cô chỉ muốn mở ví chi tiền. Một phương pháp hiệu nghiệm để dẹp bỏ thơ quen cũ, phát triển thơ quen mới là thay đổi môi trường sống quen thuộc. Bạn cần sắp xếp lại môi trường sao cho các tác nhân kích thích thơ quen cũ không còn tồn tại nữa, đặc biệt là trong vòng 30 ngày đầu tiên. Vứt hớp mớ thức ăn có hại cho sức khỏe ra khỏi nhà, các thuê bao truyền hình cáp và ngừng bán mạng đến những khu mua sắm trong thời gian rảnh. Xây dựng một môi trường sống sao cho, nó cũng cố thêm những thói quen mới mà bạn đang rèn luyện. Trong khóa học làm giàu, tôi hướng dẫn các học viên cài đặt trang web của Bloomberg hoặc roster làm trang chủ trong trình duyệt để họ tự động lướt qua các thông tin tài chính, tình hình thị trường chứng khoán mỗi khi lên mạng. Hãy nhớ rằng, tính cách cá nhân của bạn không gì khác hơn là một tập hợp những thói quen trong quá khứ. Khi bạn tạo dựng được nhiều thói quen tích cực, bạn sẽ phát triển một tính cách mạnh mẽ. Tính cách mạnh mẽ sẽ mở đường dẫn lối đưa bạn đến một cuộc sống thành công hơn. Theo đây kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu chương 12 Hãy để cảm xúc phục vụ bạn Chứ không điều khiển bạn Con người ai cũng mang trong mình những tiềm năng vô tận Chẳng qua chúng ta chưa biết cách tận dụng hết những năng lực tuyệt diệu đó mà thôi Trong các chương trước, bạn đã biết rằng Những dấu vết của thành công luôn sẵn có cho tất cả chúng ta Bất kể bạn muốn học điều gì, từ cách giảm cân, bí quyết kiếm tiền, vươn lên làm lãnh đạo hay giữ gìn hạnh phúc gia đình, bạn đều có thể dễ dàng tìm được phương pháp phù hợp. Để đạt được thành công như ta hằng khao khát, chúng ta phải mô phỏng những phương pháp thành công và bắt tay vào hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Nếu kết quả ban đầu không được như mong muốn, bạn chỉ cần rút ra bài học kinh nghiệm thay đổi phương pháp và nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt kết quả như ý. Miễn là bạn không cho phép bản thân mình bỏ cuộc trong suốt chặng đường đi. Tôi cam đoan rằng bạn sẽ tiến những bước rất xa tới mục tiêu đã định. Thật quá đơn giản đúng không? Thế thì điều gì ngăn cản đa số người đời hành động và phát huy hết tiềm năng của mình? Đã có bao giờ bạn biết mình phải làm gì, cách thực hiện ra sao, nhưng vẫn không theo đuổi tới cùng? Điều gì đang ngăn trở bạn vậy? Cảm xúc tiêu cực, hỗ trợ hay thống trị bạn? Mỗi lần đưa ra câu hỏi này, tôi đều nhận được những đáp án na ná như nhau. Nhiều người thành thật thú nhận rằng, điều khiến họ chần chừ, không hành động, chính là sợ hãi, bất an, nghi ngờ, buồn phiền, bực bội, tức giận, lười biến, hoặc thấy mình vô dụng. Nhiều nhân viên bán hàng không thành công vì họ sợ bị khách hàng từ chối. Nhiều người khao khát thành lập doanh nghiệp nhưng không bao giờ thực hiện vì họ nghi ngờ chính bản thân mình và sợ thất bại. Nhiều người từng nếm trải nghịch cảnh trong đời lại không dám hành động để xoay chuyển tình thế bởi vì họ quá nạn lòng hoặc tuyệt vọng. Cảm xúc tiêu cực là lý do chủ chốt khiến người ta không hành động và khai thác tối đa tiềm năng của mình. Cảm xúc tiêu cực không chỉ khiến ta tê liệt không làm gì được, mà thậm chí còn có thể đưa đường dẫn lối ta đến những hành động sai lầm, hủy hoại thành công của chính mình. Khi giận dữ hoặc tuyệt vọng, chúng ta có thể thốt ra những lời không cố ý hoặc làm những việc khiến ta hối hận về sao. Nó có thể khiến ta gây tổn hại đến những người mình yêu thương, thậm chí phải trả giá trước pháp luật. Một số khác thì tìm quên trong ma túy hoặc rượu bia. Chỉ vì mong thoát khỏi những cảm xúc đau đớn này, tôi thường tự hỏi sẽ ra sao nếu chúng ta không hề có bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào. Hãy tưởng tượng một thế giới không sợ hãi, không đau buồn, không giận dữ và không chán nản. Hãy hình dung một thế giới nơi mà chúng ta luôn cảm thấy tích cực, như hạnh phúc, năng động, đam mê, tự tin và lúc nào cũng hào hứng. Chẳng phải đời sẽ dễ sống hơn nhiều ư. Cảm xúc tiêu cực có vai trò riêng của nó. Chúng là dấu hiệu để ta nhận ra những điều cần thay đổi. Và nếu cuộc sống trở nên vô cùng nhẹ nhàng khi không có sự hiện diện của những cảm xúc tiêu cực, tại sao chúng lại xuất hiện? Vậy nếu cuộc sống trở nên vô cùng nhẹ nhàng khi không có sự hiện diện của những cảm xúc tiêu cực, tại sao chúng lại xuất hiện? Bạn cần nhớ rằng, Những cảm xúc này không phải là một dạng bệnh dịch mà ta mắc phải từ bên ngoài, mà chính bản thân chúng ta tạo ra chúng từ trong tâm tưởng và cơ thể của mình. Cảm xúc tiêu cực hoàn toàn do ta mà có. Nếu đấng tạo hóa vĩ đại đến thế, tại sao Ngài lại ban cho ta khả năng tạo ra những cảm xúc tiêu cực này? Theo Thuyết Tiến Hóa, mọi thứ tồn tại trong vũ trụ đều có mục đích và nguyên nhân của nó. Cá một mang để thở được dưới nước, Loài người thời hiện đại không có đuôi vì nó chẳng giúp ích gì cho ta như với loài khỉ và vượn người. Chúng cần đuôi để giữ thăng bằng và truyền từ cành này sang cành khác. Với cách lý giải này, ta có thể nói, cảm xúc tiêu cực tồn tại vì một mục đích tích cực. Chúng là dấu hiệu cảm báo ta cần thay đổi một điều gì đó. Chúng gửi thông điệp rằng ta cần phải xem lại nhận thức hoặc hành động của chính mình. Thông điệp tích cực của nỗi sợ hãi Trong quá trình sống, tâm trí con người sẽ tạo ra cảm giác sợ hãi bất cứ khi nào ta đối mặt với điều mới lạ hoặc thử thách. Nhân viên kinh doanh sợ bị khách hàng từ chối không mua hàng. Người dẫn chương trình thấy sợ trước khi bước lên sân khấu. Chúng ta có thể sợ khi tiếp xúc với một người bạn khác phái mà ta phải lòng, hay khi bỏ việc để mở công ty riêng. Vậy thì tại sao tâm trí ta lại tạo ra cảm giác sợ hãi? Sợ hãi là một cảm xúc báo hiệu cho ta biết mình cần chuẩn bị tốt hơn. Cảm xúc này phát ra thông điệp rằng chúng ta cần học hỏi thêm, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị nguồn lực để thành công khi đương đầu với thử thách trước mắt. Đó chẳng phải là một thông điệp hữu ích hay sao? Sợ hãi bằng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn Nhiều người lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng tôi vẫn cảm thấy sợ trước khi bước ra sân khấu, dù tôi là một diễn giả chuyên nghiệp trong suốt 15 năm qua. Sự thật là vào 3-4 ngày trước khi buổi diễn thuyết diễn ra, tôi bắt đầu sợ rằng hàng trăm khán giả bên dưới sẽ không lắng nghe mà đánh giá chỉ trích tôi. Tôi sợ mình không làm tốt như họ mong đợi. Nỗi sợ này cho tôi biết rằng mình cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nó thúc đẩy tôi lên kế hoạch sớm, tôi dành hàng giờ đồng hồ nghiên cứu lại chủ đề mình sắp nói, soạn nội dung đầy sức thuyết phục và sắp xếp tài liệu cẩn thận. Cảm giác lo sợ buộc tôi phải tập đi tập lại bài diễn thuyết trong tâm trí, cho đến khi tôi biết chắc mình sẽ nói những gì và nói ra sao. Nhưng đến lúc lên trên sân khấu thì phải nói thật tự nhiên, không học thuộc lòng từng câu từng chữ. Ngay khi tôi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đâu vào đấy, Cảm giác sợ hãi sẽ giảm đến mức tối thiểu. Lần nào cũng vậy, tôi tận dụng nỗi sợ để thể hiện một cách tốt nhất. Nếu không biết sợ, hẳn tôi chẳng màn cất công chuẩn bị nhiều đến thế. Và biết đâu, bài diễn thuyết của tôi chỉ tạm chấp nhận được, nhưng chắc chắn không phải là một bài chia sẻ xuất sắc. Hãy để nỗi sợ phục vụ bạn, chứ không điều khiển bạn. Như vậy, chuyện bạn cảm thấy sợ là hoàn toàn bình thường. Ai cũng có lúc sợ hãi, người bình thường lẫn người phi thường. Có khác chăng là cách họ phản ứng với nó. Không ai là đa số chúng ta để mặc cho nỗi sợ hãi trấn áp mình, đến nỗi chẳng dám hành động. Họ sợ không dám đứng lên phát biểu nên trốn mất tâm. Ngược lại, một số khác cũng thấy sợ nhưng không phản ứng trước những tín hiệu mà nỗi sợ phát đi. Nghĩa là họ không chuẩn bị kỹ. Hậu quả là họ vẫn lên sân khấu để thuyết trình, nhưng sợ đến mức không thốt ra được tiếng nào. Họ để cho cảm xúc áp đảo, hoặc là họ đành phải chọn cách đọc lại những gì viết sẵn trong giấy. Sự thật là hiếm khi có một diễn giả nào cầm giấy đọc hoặc nhìn chữ viết trên bảng lại mang đến cho khán thính giả một buổi nói chuyện hay ho hấp dẫn cả. Tâm trạng thất vọng là dấu hiệu để chúng ta biết mình cần thay đổi chiến lược. Một cảm xúc tiêu cực thường gặp khác là thất vọng. Thất vọng là cảm xúc khi ta không đã kết quả mong muốn, dù đã nỗ lực nhiều lần. Cha mẹ thất vọng khi thấy con gái không chịu làm bài tập về nhà, dù đã suốt ngày đi theo nhắc nhở. Nhân viên bán hàng thất vọng khi khách không chịu mua hàng, dù đã cố gắng thuyết phục trong nhiều giờ liền. Vị phó phòng thất vọng vì cuối cùng không được thăng chức, dù đã dốc hết sức mình. Đa số mọi người để cho tâm trạng thất vọng chiếm lĩnh đến nỗi giận dữ và từ bỏ. Đã bao giờ bạn chán nản thất vọng đến mức đầu hàng bỏ cuộc chưa? Nhiều người muốn tránh cảm giác thất vọng bằng cách bỏ qua những việc quá khó hoặc rắc rối phiền hà. Tuy nhiên, bạn cần ý thức một điều rằng, cảm giác thất vọng xuất hiện không phải để trừng phạt chúng ta. Thất vọng hiện diện nhằm chuyển tải đến ta một thông điệp với mục đích tốt đẹp. Khi chúng ta cảm thấy thất vọng, Nghĩa là ta phải thay đổi phương pháp, ta phải làm khác đi để gặt hái kết quả mong muốn. Một trong số các học viên của tôi, chuyên gia tư vấn bảo hiểm doanh nghiệp, thất vọng nặng nề với công việc đến mức cô định thôi việc chỉ sau 3 tháng. Cô đã thực hiện hàng trăm cuộc gọi đến các đối tượng tiềm năng mà không kiếm nổi một cuộc hẹn nào. Khi cô tham dự khóa học, sống và khát vọng của tôi, tôi bảo cô rằng Nếu cô còn tiếp tục bỏ ngoài tay thông điệp của những lần bị từ chối liên miên gửi đến cô, thì cô sẽ không bao giờ đạt được chỉ tiêu kinh doanh. Thông điệp ấy chính là cô phải thay đổi cách tiếp cận khách hàng của mình. Khi ngẫm nghĩ lại, cô nhận thấy rằng, cứ mỗi lần cô mở miệng nói đến dịch vụ bảo hiểm doanh nghiệp, thì y như rằng khách hàng không muốn nghe nữa và ngay lập tức đáp rằng họ không có nhu cầu. Cô quyết định áp dụng chiến thuật khác. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho đối tượng, các quản lý của các doanh nghiệp và nói rằng Tôi là một nhà tư vấn chiến lược doanh nghiệp, anh chị có ý định niêm yết công ty mình lên sàn chứng khoán không? Câu nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ. Nếu họ đáp không, cô sẽ tiếp tục. Anh chị có nhận thấy rằng nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì cổ phần của anh chị trong công ty hiện tại sẽ không còn giá trị nữa không? Những người thân của anh chị không thể bán chúng đi để hưởng lợi. Anh chị có thể dành ra vài phút để tìm hiểu cách gắn một giá trị thị trường cho doanh nghiệp của mình để dễ dàng bán cổ phần trong tương lai không. Chính nhờ các tiếp cận hơi sức đặc trưng này mà số lượng cuộc hẹn với khách hàng của cô tăng vọt, nâng tổng doanh số lên 400% chỉ trong vòng 6 tháng. Cô đã học được một bài học thay đổi phương pháp bán hàng khi nhận được tín hiệu từ chối liên tục. Đối diện với những cảm xúc tiêu cực, hành động ngay khi có tín hiệu và thay đổi trạng thái cảm xúc. Giờ đây, hẳn bạn đã nhận ra những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, thất vọng, giận dữ và phiền muộn không phải hoàn toàn xấu xa. Thực ra chúng có thể giúp bạn thành công hơn, chỉ cần bạn bắt chúng phục vụ cho mình thay vì khiến bạn tê liệt, không dám hành động. Vậy thì khi cảm xúc tiêu cực xuất hiện, Hãy lắng nghe thông điệp của nó và xử lý ngay Khi bạn đã nhận được thông điệp đó Hãy thoát khỏi cảm xúc tiêu cực Để không bị ám ảnh về nó nữa Sau đây là 4 bước thực hiện Bước 1. Tôn trọng cảm xúc Bất cứ khi nào rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực Hãy tự nhủ lòng Cảm xúc này mang lại lợi ích cho mình Chứ không làm chủ mình Tôn trọng cảm xúc bởi mục đích tích cực của nó là giúp bạn thành công. Điều quan trọng là bạn không cảm thấy tồi tệ về việc có những cảm xúc không mấy tích cực lắm. Bước 2. Lắng nghe thông điệp Bước thứ hai là xác định nội dung thông điệp mà cảm xúc này mang lại. Cảm xúc hiện diện để báo hiệu cho bạn cần phải thay đổi quan điểm và hành vi, chứ không nhằm mục đích trừng phạt bạn. Sau đây là một số thông điệp mà những cảm xúc tiêu cực có thể muốn gửi đến bạn. Cảm xúc sợ hãi Ta có cảm xúc này khi đối mặt với thử thách hoặc một điều gì không biết trước. Thông điệp Chuẩn bị Tỉnh táo Cảm xúc Thất vọng Ta có cảm xúc này khi không đạt được điều mình muốn dù đã nỗ lực nhiều lần, nhưng ta biết mình có khả năng làm được. Thông điệp Rút bài học kinh nghiệm, thay đổi phương pháp Cảm xúc giận dữ Ta có cảm xúc này khi những chuẩn mực của mình bị xâm phạm Thông điệp Cường xem lại những chuẩn mực ấy có hợp lý không? Hành động để giải quyết vấn đề Cảm xúc Buồn rầu, phiền muộn hoặc tuyệt vọng Ta có cảm xúc này khi không đạt được điều mình muốn và cảm thấy không thể thay đổi hoàn cảnh. Thông điệp Đã đến lúc tìm đến một thứ khác tốt đẹp hơn. Một cánh cửa khác đang mở rộng cho chúng ta đạt được thứ mình muốn theo một cách khác. Cảm xúc thua kém hoặc không xứng đáng Ta có cảm xúc này khi tự so sánh mình với những người xuất chúng. Thông điệp Ta cần nâng những tiêu chuẩn của mình lên và họ chính là mỗi người để ta noi theo. Bước 3. Thay đổi trạng thái cảm xúc Một khi bạn đã hiểu đúng thông điệp, hãy thoát ra khỏi vòng xoáy tiêu cực của cảm xúc đó để không bao giờ cảm thấy tồi tệ về nó nữa, bởi trách nhiệm của nó đã xong. Luôn nhớ rằng, chúng ta là người tạo ra cảm xúc của chính mình. Chúng ta hoàn toàn có khả năng thay đổi cảm xúc bất cứ khi nào ta muốn. Cảm xúc được xác định bởi suy nghĩ và trạng thái cơ thể của chúng ta. Bạn có thể đọc quyển, làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh mà tôi đã viết để tìm hiểu thêm về phương pháp lập trình ngôn ngữ tư duy, NLP. Để bước vào cảm xúc tích cực hơn, hãy hướng sự tập trung suy nghĩ của bạn vào chỗ khác. Nhắm mắt và tưởng tượng bạn đang hành động để đạt kết quả mong muốn. Hình dung thành quả trong tâm trí một cách sống động, bằng cách vẽ ra những hình ảnh cụ thể, rực rỡ, to lớn bạn càng mượn tượng cảnh mình gặt hái được thành quả rõ nét bao nhiêu thì những cảm xúc tích cực càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu bạn còn có thể thay đổi trạng thái cảm xúc của mình ngay lập tức bằng cách thay đổi trạng thái cơ thể nếu bạn cảm thấy nặng lòng thối chí, hãy đứng thẳng dậy và ưỡn ngực xa vỗ tay thật kêu hít một hơi thật sâu và hô to phải làm được một khi bạn đã thay đổi tư thế hơi thở cử chỉ nét mặt và cả giọng nói thì dù bạn đang ủ rũ đến mức nào đi nữa, tâm trạng của bạn sẽ thay đổi theo. Đây chính là sức mạnh của NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy mà tôi áp dụng vào cuộc sống và hướng dẫn trong các khóa học. Bước 4. Hành động Bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất, đó là hành động dựa trên thông điệp mà cảm xúc gửi gắm đến bạn. Nếu bạn cảm thấy sợ hãi, hãy đầu tư công sức vào việc chuẩn bị. Nếu bạn giận dữ, hãy tìm cách khắc phục vấn đề. Nếu bạn thấy mình tệ hại, hãy học hỏi những người đang làm tốt hơn bạn và nâng những tiêu chuẩn cá nhân lên. Khi bạn bắt tay vào thực hiện và gặt hái thành quả, bạn sẽ tăng cường những cảm xúc tích cực mang đến cho bạn nguồn động lực, sự tự tin và khả năng tập trung. Chỉ với những công cụ đơn giản mà hiệu nghiệm này, bạn có thể yên tâm rằng cảm xúc sẽ tiếp tục phục tùng bạn chứ không bao giờ trở thành nô lệ của cảm xúc cả. Như vậy là nội dung của chương 11 và 12 cũng đã khép lại phần 3 của quyển sách. kho sách nói.com.vn Mời các bạn đón nghe tiếp phần 4 Luôn dẫn đầu cuộc đời Với chương 13 Phát triển hoặc chấp nhận chết mòn Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách chiến thắng trò chơi cuộc sống đây còn là quyển sách tôi tài giỏi bạn cũng thế phiên bản dành cho người trưởng thành cư sĩ thế thiên phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của chị nguyễn thị phương trang giám đốc sáng tạo thời trang yes chị phương trang mong rằng các bạn thính giả có thể làm chủ vận mệnh dẫn đầu trong công việc và sự nghiệp biến nghịch cảnh và thất bại thành cơ hội thành công giữ vững vị trí trong thời thế cạnh tranh toàn cầu sống hạnh phúc và viên mãn dài lâu xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin mô phỏng và áp dụng bí quyết của những người thành công xóa bỏ những cảm xúc đang cản trở bạn có được vận may gặt hái kết quả đột phá trong sự nghiệp, các mối quan hệ và tài chính. Liên hệ chị Phương Trang website hoặc quay web thời trang công sở yes.com hoặc thời trang bé gái yes.com. Email thời trang công sở yesa+gmail.com, số điện thoại 0903300059. Thôi sẽ nói trân trọng cảm ơn chị Phương Trang, cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thôi sẽ nói giao nhân thiện gặt quả lành.